Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ Như thường lệ thì ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường Của quý bà con ở khắp mọi miệng gửi về cho kênh Hôm nay chúng ta đi đến câu chuyện 159 Câu chuyện bữa nay rất là hay Chắc chắn là quý thính giả quý bà con sẽ thích rất là nhiều Đó là câu chuyện của bác tâm Và cái nghề mà bác làm á Cũng là có liên quan kha khá về tâm linh. Đó là thợ mộc và bán hồn, bán quan tài. Tới năm nay thì bác đã ngoài 50 rồi. Cái câu chuyện mà bác kể cho chúng ta là là nó xảy ra cái thời điểm mà bác còn là thanh niên là năm đó là những năm 95 là lúc đó bác 24 tuổi. À, bác nói là cuộc đời của bác nó giống như là một cái cuốn truyện vậy đó. Hồi xưa bác là trẻ mồ côi Rồi cái mẹ ruột sinh ra Rồi quăng ở giữa chợ Được một người đàn bà lượm về nuôi Hả Mẹ nuôi của bác lúc đó cũng lớn tuổi rồi Hai mẹ con mới cất Một cái nhà nhỏ ở đậu trên phần đất Của người ta Mẹ đi làm mướn để nuôi bác Lên 9-10 tuổi Thì bác cũng theo phụ mẹ Nhưng mà cho tới Khi bác 12 á, Thì mẹ nuôi mất luôn Cái lúc đó nhà nghèo vô cùng. Cũng đâu có đất để chôn đâu. Hàng xóm láng giềng mới mấy nói chung là cũng nghèo, đâu có ai dư giả gì mà tặng được cho cái hòm để mà chôn mẹ. Các nó bắt nhớ hoài cái hình ảnh mà người ta mua ráng mua một cái chiếu mới á, rồi quấn mẹ lại đem đi chôn nhờ ở đất của một cái ngôi chùa trong xóm. Khi đó còn lại một mình Bác vẫn sống bằng cái nghề đi làm thuê làm mướn Ai kêu cái gì làm cái đó Nói chung là đủ sống qua ngày 15-16 thì bác cũng đã cao lớn rồi Có thể làm được nhiều việc nặng hơn rồi Bác mới bắt đầu đi làm mướn nhiều hơn à, Ở cái chỗ đất cất nhà ngày xưa đó thì người ta lấy lại Cho nên là bác đi bụi luôn Không có nhà ở Đi lang thang tới đâu thì xin làm mướn ở tới đó Giờ ngủ ở đó Ngủ đâu cũng được hết. Ai kêu cái gì cũng làm. Khiên giác phụ hồ gặt lúa rồi đốn cây. Cái nghề nào bác cũng đã từng làm qua rồi hết á. Rồi có khi đi tới cái chỗ nào mà người ta cho ngủ thì mình ngủ lại. Còn không thì đi ra. Đại gầm cậu hay là... Cậu ở miếu ở chùa. Có khi ngủ ở cái nhà quan luôn cô không chừng. Vì mà ngủ lang như vậy Cho nên là cái chuyện gặp ma của bác nó xảy ra như cơm bữa. Vậy. Bác nói... Nhiều khi đang ngủ cái Có một cái nhà Ở trong một cái nhà quang Cái nghe bên tai Có giọng nói của người nào đó Mà cái giọng nói Mình nghe là Mình biết không phải người ta liền Nó cứ văng vẳng Nó vang vang sao đâu á Kêu là mày Ai cho mày ngủ ở đây Mày đi ra chỗ khác liền cho tao Chỗ này là chỗ của tao mà Nhưng mà tới khi mở mắt ra Thì không có thấy ai hết trơn á. Lúc đó thì người Biết là người khuất mặt nhát mình rồi Nhưng mà những lúc như vậy thì bác mới khấn Xin là ông bà Quốc mặt Quốc mại cho con ngủ nhờ vậy đó Thì nếu như người ta thuận cho Thì bác ngủ yên tới sáng không có chuyện gì Nếu như người ta không cho Thì một lát lại nghe tiếp Lúc đó là biết rồi Thì là dù có nửa đêm cũng phải đi chỗ khác Rút cái kinh nghiệm như vậy Cho nên là những cái lần sau đó Thì ngủ chỗ nào bác cũng khấn trước hết Nhưng mà khấn thì khấn như vậy thôi Chứ một khi người ta đã không muốn cho rồi thì vẫn bị đuổi như thường. Bác nói ở đây là ma quỷ chứ không phải con người đâu. Có bữa nọ thì ngủ với gầm cậu Cái nửa đêm nghe cái gì nó quậy đùng đùng ở dưới sông. Bác mới giật mình tỉnh. Thời đó thì đâu có đèn đuốc gì. Mà đêm đó 11-12 âm lịch rồi. Cho nên là trăng nó cũng sáng. Nhìn xuống sông thì thấy mặt nước nó im liềm chứ không có gì. Nhưng mà nhìn được một lúc cái tự nhiên, cái mặt nước nó động đậy nghe. Nước tự dưới nó trồi trồi trồi trồi trồi lên. Và nó lộ ra một cái đầu người mà chỉ trồi tới cái ngực thôi. Bác nói là bác không có nhìn thấy rõ mặt. Nhưng mà bác biết đó là người nam. Tại vì tóc ngắn với lại dưới cái ánh trăng lờ mờ thì mình vẫn phân biệt được. Lúc đó là bắt la lên một tiếng Chớp mắt thì không thấy cái đầu đó đâu nữa Bác mới sợ quá Mới đi chỗ khác ngủ luôn Chứ đâu có dám nằm đó nữa Rồi cái bắt nói mấy cái kiểu mà gặp ma Như bác vậy á Là bác gặp ma cái kiểu như vậy là bác gặp hoài Gặp riết rồi cái mình thấy nó cũng bình thường bắt nói cái lần gặp ma Mà ấn tượng nhất là cũng là Cái câu chuyện mà hôm nay bác kể ra đây nè Và nó làm thay đổi luôn cả cuộc đời của bác đó là cái lúc mà bác ngủ giữ trại hàng cho người ta Thì cái thời điểm mà trôi nổi làm thuê làm mướn ngủ bờ ngủ bùi vậy đó Cái bác mới nằm gác tay lên trán bác suy nghĩ Cũng buồn lắm chứ Bác mới nghĩ là bây giờ mà mình cứ long bong vậy hoài thì không được Mà phải kiếm cái nghề gì đó làm thì nó ổn định Chứ mà làm mà làm Cái kiểu làm ngày xong rồi thôi Thì cũng như không Từ nhỏ tới lớn thì bác biết là bác thích cái nghề mọc lắm. Bác mới nghĩ thôi bây giờ kiếm cái trại mộc nào đó ha, xin vô làm. Mới đầu thì kiểu khiên giác, cưa cây, đồ này kia thôi. Rồi từ, từ từ mình lần lần mình học nghề. Cái là mấy bữa sau bác xin vô được một cái trại mộc của ông này. Ông, bác tạm gọi là ông Hùng đi, bác giấu tên. Thì cái ông Hùng lúc đó là ông hơn 50 rồi, bác tâm thì mới 17, 18 nè. Bác có... Lúc đó 17-18 nhưng mà dáng người cao to rồi. Xin vô làm trại mộc ông hùng cũng nhận liền. Tại vì bác có thể làm được mấy cái việc nặng nhọc hết trơn à. Cái trại này thì gia công nhiều thứ lắm nha, ai đặt cái gì cũng làm. Tủ, giường, bàn, ghế rồi à, à, Đóng luôn cả quan tài. Cái xưởng công hùng thì lớn dữ đó. Nó nằm mở mé sông, đặng mà chở cây hay chở đồ gì đó nó tiện. Với thời đó nếu mà nói vận chuyển mà bằng chủ yếu là bằng ghe xuồng. Chứ đâu phải có xe lớn xe tải như bây giờ Mặc dù là vẫn có gần mé lộ luôn Chứ không phải là, là chỗ hẻo lánh gì đâu Là cái xưởng sẽ phân làm 3 khu Là khu cưa cắt cây đồ Rồi khu đóng bàn ghế tủ giường cho một khu riêng đóng quan tài Thợ bên nào làm bên đó Mình cứ tưởng tượng đi dọc cái mé xong Đi lên Thì là cái cửa Đi lên trên một chút là cái cửa hàng bán đồ nội thất Còn đi xuống cái mé tuột xuống dưới là cái trại hàng. À, bác chỉ nói vậy thôi chứ bác nói là bác xin phép bác không có nói địa chỉ cụ thể ra. Giấu luôn cái tên thật luôn. Tại vì đời con cháu của ông Hùng sau này vẫn còn nói nghiệp. À, bác không có muốn gì một cái câu chuyện nào đó mà làm ảnh hưởng gì tới người ta hết. Còn lý do vì sao thì chút nữa bác kể. Thì bác tâm ban ngày làm việc ở chỗ đằng xưởng. Ban đêm thì về ngủ ở cái trại hàng. Giữ cái trại hàng Nhiều người người ta sợ ma Đi ngang trại hàng có khi còn không dám nhìn vô Chứ nói chi kêu ngủ đó phải không Nhưng mà bác Tâm nói là Cái chỗ đó là cái chỗ ngủ tốt nhất của bác rồi đó Ít ra nó cũng chắc chắn nè kín đáo Mưa không có bị dột Có mùng mệnh chiếu gối đầy đủ Chứ không phải là Là là là, là bị mũi cắn nè Thiệt chứ bác nghĩ nhiêu đó thôi Chứ không có nghĩ tới cái chuyện sợ ma Hay là sợ âm nhiễm âm khí gì hết Ngủ ở mấy cái chỗ khác Thì cũng gặp ma hoài thôi Thậm chí Có chỗ ngủ tốt Rồi mà còn được ông chủ cho thêm tiền nữa Sướng muốn chết đòi cái gì Lúc đó bác nghĩ vậy thiệt đó. Rồi nhiều khi nghĩ lại thấy cũng mắc cười Tại vì cái trại hàng thì chỉ có hàng thôi chứ mấy cái độ liên quan tới chuyện mai tán Mà ông chủ ông kêu vô ngủ dữ Mà ông biết giữ cái gì Ông lẽ bây giờ tàng ăn trộm vô nó trộm cái hàng hay sao Rồi ba cái đồ quỷ đó. Cho người ta người ta còn chửi nó Chứ ở nó chứ ăn cắp làm gì Ờ bác nghĩ vậy Mà tôi kệ kêu ngủ dữ thì mình ngủ thôi bắt vừa làm việc ở xưởng Rồi cái ban đêm thì về lại cái trại hàng để ngủ Điều như chắc chanh như vậy Diễn ra bình thường không có ma quỷ gì hết Suốt mấy năm luôn á Cho tới cái năm bác 24 tuổi Thì mới xảy ra cái chuyện như thế này Là cái đêm đó bác đang ngủ Thì bác nằm chim bao Cái giấc chim bao nó y như thiệt liền Dù đã 30 năm trôi qua rồi Mà bác vẫn nhớ rõ như in cái giấc chim bao ngày hôm đó Là trong mơ bác đang đứng ở trại hàng Trại hàng Mà ban ngày chứ phải ban đêm Ở trong mơ á Rồi có một người đàn ông Cái người cao cao ốm ốm Mặc một cái áo sơ mi dài tay Màu cà phê sữa Mặc cái áo nó cũ giữ thần ôm luôn rồi Dơ hay Rồi mặc thêm cái quần tay đen Nhìn ổng chắc cũng cỡ hơn 50 ạ Ông bơi một cái xuồng tới Mà sao mà mình mấy ổng ướt nhẹp à Rồi bắt đầu ổng ghé xuồng vô bước lên bờ Thì bác tâm thấy lạ mới hỏi Ủa sao mình mấy ướt nhẹp với ông Ông mới nói tại hồi nãy có chiếc ghê lớn nó chạy bạc qua Sống nó dập chìm xuồng chứ không có sao hết Bác mới hỏi là ông ông chú ghé vô trại hàng làm gì Ông nói ông mới nói là vô trại hàng mua hàng chứ không lẽ đi mua thịt heo mày Thì lúc đó bác chỉ gãi đầu cười cười thôi chứ biết nói vậy giờ Mà cũng không có dám cười rõ ra nữa Tại vì tháng người ta đi mua hàng thì nhà người ta có tan Mình mà tự vô duyên quá Rồi bác mới hỏi là cái người nhà của ổng là ai? Ý hỏi cái người mất như thế nào? Hắn chọn hàng cho nó đúng. Rồi muốn mua hàng đội nào, giá tầm bao nhiêu rồi bác dẫn đi coi, bác chỉ cho. Ông mới nói thôi mày dẫn tao đi lời coi cái hàng nào rẻ nhất đi. Tại vì tao cũng không có nhiều tiền. À, à, nãy giờ nói nói là cái hàng là cái hồn hay là cái quan tài. đó à, Giải thích sơ cho nhiều bà con chưa có lạ cái chữ đó. Thì bác cũng vẫn là cái khu mà của mấy cái hàng loại rẻ Mấy cái đó thì đóng bằng gỗ thường thôi Cũng không có chạm khắc trồng phụng gì cầu kỳ hết trơn Ông đó thì ổng đi vòng vòng một hơi cái Ông coi qua coi lại Ông mới chỉ vô một cái nằm ở sát dách Kêu là để cái đó cho ổng đi Bác mới kêu vậy thì ông ở đây đi Con chạy đi kêu ông chủ lợi tính tiền sợ bắt đầu mới kêu trở lại trở về cho ổng luôn Thì hồi nãy có hỏi ai mất mà ông không có trả lời. Chắc nghĩ ông quên đó, rồi bắt đầu mới hỏi thêm lại lần nữa. Mà ông cũng cứ nín tinh nè. Ông không có nói ai mất hết rồi. bắt vừa chạy đi vừa kêu ông chủ. Thì ông này ông cản lại. Ông nói chứ không cần kêu đâu. Ông mua cái hàng này lại cho ông. bắt Tâm mới nói trời ơi ông chú giỡn con hoài. Ông nói tao không có giỡn chơi. Tao nói thiệt. Bây giờ tao lựa trước, nhưng mà tao chưa có tiền. Mới mốt chừng nào tao có tiền thì tao tới tao lấy. Mà tỷ dụ như tao chết trước khi kiếm ra tiền, mày chịu khó bán cho tao trước ha. Đặng đem tao đi chôn rồi mỗi mốt tao trả lại mày sao. Chứ quấn chiếu chôn thì lạnh lắm mày ơi. Nhớ là đừng có bán cái hàng này cho ai nghe. Bác Tham nói lúc đó là chim bao, nhưng mà bác có thể cảm nhận được là Bác nổi da gà lên luôn khi mà nghe ông nói như vậy. Bác chưa kịp nói gì thì ông phóng xuống xong một cái ầm rồi ông mất tiêu luôn. Bác la làng lên quá trời quá đất. La tới khi tỉnh giấc thì thôi luôn. Cái trại hàng bắt ngủ có mình ên nè. Đâu có ai ngủ chung đâu. Cho nên là bác la cũng đâu có ai biết. Thì đầu bác lúc này nó nặng nề như là ai đè. Mồ hôi ra ướt hết mình hết trắng. Cứ tưởng là mình bị sốt mới ra nhiều mồ hôi vậy Nhưng mà rờ tráng thì thấy nó bình thường chứ không có nóng Bác cũng hơi rung Không biết làm sao tự nhiên mà chim bao kỳ cục vậy Cứ trằn trọc lăn qua lăn lại cho tới gần sáng mới chọc mắt được một chút Hình ảnh ông chú đó nó cứ hiện rõ mồm một trong đầu bác hoài vậy đó Rồi cái chuyện đó bác cũng không có đem kể cho ai nghe Bác nói thời điểm đó cũng không phải là người ta khá giả gì đâu Một ngày nhiều khi cũng có 4-5 người tới nhắc hàng. Nhưng mà chừng 1-2 người là mua cái tốt tốt hơn thôi. Chứ đa số là mua hàng bình thường cho tới rẻ tiền. Ban ngày thì bác làm mời ngoài, ngoài ngoài xưởng, chỗ bên xưởng. Còn chỗ trại hàng này có con của ông Hùng ở đó bán, tiếp khách này kia. Tới chiều tối bác về ở đó thì con ông Hùng mới về nhà. Rồi cái 2 ngày sau, bác để ý là cái chỗ hàng mà cái người đàn ông kia chỉ á Là nó còn yên nguyên Không có ai mua cái đó Bác biết điều đó là tại sao Là thí dụ như cái khu hàng loại rẻ đó để 5 cái đi Bữa nay bán hết 4 Thì nó còn trống Là nó trống ra 4 chỗ phải không Ngày mai mới đem 4 cái mới đàn xưởng về để vô chỗ đó nữa à, Thì cái đó còn nguyên là bác biết liền Tới ngày thứ 3 Đang làm ở xưởng Thì người ta đồn là có cái xác chết trôi Nó tóc vô trại hàng Người ta đang làm gì đó nhưng mà bỏ hết công việc chạy đi coi. Bác cũng chạy theo, tò mò. Bác nghĩ trong bụng chứ trời đất cười. Tắp ở đầu không tắp mà tắp vô ngay cái chỗ đó. Rồi mai mốt nhát mình hay nữa. Có cái nhát mình hay không đây. Nhưng mà bác khi mà bác về tới nơi ấy, thì cái cảnh nó còn kinh khủng hơn bác nghĩ nữa. Cái xác được dớt lên rồi, có tránh quyền xuống luôn rồi. Tuy tai chân mặt mài phình lên hết rồi. Nhưng mà cái cái... Cái bộ đồ với cái gương mặt là bắt dẫn nhận ra được đó là cái ông chú bắt gặp trong chim bao mấy đêm trước chứ đâu Không có sai đi đâu được Công an mới điều tra ra thì ông này là ông Thiện 54 tuổi Ông là người không có nhà cửa gì hết làm nghề ăn sinh ở ngoài chợ Tối thì ngủ gầm cầu Không thì ngủ đại cái sạp của ai đó Tắm rửa thì cũng tắm dưới sông Ban ngày đi sinh được bao nhiêu thì mua rượu uống hết. Nhiều người người ta không thích vậy, người ta không cho. Cũng có người người ta thương thì người ta cho. Thì cái đêm mà bắt chim bao thấy ổng là sáng lợi người ta không có thấy ổng đâu. Cũng không biết ổng đi đâu. Lại người ta cũng đâu có bận tâm chi nhiều. Mấy ngày liền không thấy, tới bữa nay thì cái xác trôi vô đây. Chắc là ổng nhậu xỉn rồi té xong chết. Kết quả khám nghiệm thì cũng không có thấy là có dấu vết nào mà xô xác là ông bị sát hại gì hết. Nhưng cái hoàn cảnh ông vậy thì tự nhiên bắt tâm nhớ tới mình. Mình mà không lo làm ăn thì biết đâu mình cũng giống ông. Cái số ông nhà ông cửa ông bà con họ hàng người thân nó khổ vậy đó. Bác nói bác đồng cảm với ông thiện lắm. Bác mới hỏi dò mấy người gần đó là bây giờ vậy. Là là ông thiện này ông không có nhà ông cửa không người thân vậy á. Rồi cái thi thể xử lý như sao Tao mới nói thì quấn đại cái chiếu rồi đem ra nghĩa địa chôn Chứ biết làm sao Ở cách chỗ đó chừng cây số có cái nghĩa địa Thời đó thì đâu có quản lý chặt đâu Ai không có đất thì cứ đem ra nghĩa địa chôn thôi Chứ không phải như bây giờ mà mà, mà muốn chôn trong nghĩa địa Phải bỏ tiền mặt ra mua đất Rồi cũng đâu có mấy cái tổ chức hay nhóm thiện nguyện gì như bây giờ Rồi bác chừng tự nhiên bác cũng nhớ tới hình ảnh mẹ nuôi của mình ngày xưa Cái lúc mẹ mất cũng trong cảnh nghèo khó Rồi không có tiền mua nổi cái quan tài. Phải quấn chiếu đi chôn vậy. Đó. Tự nhiên cái nước mắt trào ra. Rồi nhớ tới cái giấc chim bao hôm bữa. Bắt mới đi lại cái chỗ cái hàng mà hôm bữa trong mơ của ông Thiện. Đó, đã chỉ đó. Vô thức thôi. Vô thức cứ bước lại gần cái chỗ đó. Thì giật mình luôn. Giật thoát tim luôn. Khi thấy dòng hồn ông Thiện đang đứng ở đó nhìn bắt. nhẫn trong cái bộ quần áo đó. Cả người ước nhẹp. Bác chỉ thấy thoáng qua thôi. Chớp mắt một cái là cái hình ảnh nó mất tiêu rồi. Nhưng mà chừng đó cũng đủ để thấy được cái nét mặt ông Thiện tội nghiệp nó vô cùng. Nhìn cái kiểu giống như là đang gian sinh bác vậy đó. Bác mới nghĩ tới cái đêm mà ông Thiện ổng chết. Rồi ông cho bác thấy như vậy. Ý là muốn sinh bác cái hàng. Thì thôi, bác cũng làm theo. Bác mới bỏ tiền ra mua đúng cái hàng đó. À, cái hàng đó thì không có đáng giá bao nhiêu hết á. Chỉ lại làm ở đó mấy năm rồi bác cũng để dành dụng được một số tiền. Không có nhiều nhận gì nhưng mà mua một cái hàng thì nó không thành vấn đề. Mấy người làm chung mới hỏi bác làm sao làm vậy. Thì cái lúc này bác mới kể ra cái giấc chim bao đó. Có người nghe xong cái họ nói chơi. Họ hỏi... <cười> Rồi mấy ông trả lợi sao rồi, rồi, rồi không biết ông trả bằng tiền thiệt hay tiền âm phủ Bác mới nói thôi đừng có nói tầm bậy Mình làm vậy thôi bằng cái tâm thôi chứ Mong gì ông trả lợi Mà cầu mong cho ông đừng có trả lợi Tại vì thí dụ như à, Ông hiện ra trả tiền sao dám nhận phải không à, Thôi tốt nhất đừng trả làm chi à, Bác nói Kiểu như Cái hồn ma mà hiện ra trả tiền Ai dám lấy Rồi cái bản đi mấy tháng sau Không có chuyện gì xảy ra hết Bác cũng không có chìm bao thấy ông thiện luôn dần dạ bác cũng quên luôn cái chuyện đó luôn Chỉ ban ngày lo làm Tối về trại hàng ngủ như bình thường Không có gì Cái tới bữa đó con của ông chủ, ông chủ đi công chuyện Mới kêu bác là ban ngày Khỏi có tới xưởng Ở đó coi bán hàng luôn đi Cái trại hàng nó có hai cái cửa Một cửa là mở chỗ ra mấy sông Còn một cửa là hướng ra mấy lộ Thì cái bộ giạc bắt nằm Nó nó kê gần bên cái bờ sông Tại dễ nó mát hơn Thì tính từ hướng lộ vô Thì nó hơi khuất Trưa đó bắt nằm trên bộ dạc thiêu thiêu thiêu thiêu vậy đó Thì mới nghe tiếng của một người đàn ông kêu Ông hướng trên lộ Ông kêu vô Bắt đi ra thì thấy là ông bán giấy số Hỏi ông có gì không Ông mới hỏi lại là Là là là cái ông anh kia đâu rồi con Bắt mới giật mình nó Ủa bác ở đây có con ở đây có mình ơi nè Đâu có Ông chú nào đâu Ông nói cháu mày giỡn hoài Hồi nãy có ông anh kia kêu tôi lợi đây nè Đặng mua giấy số Ông lựa mấy tờ rồi đó chết Nhưng mà ông nói là không có tiền trong túi Kêu tôi chờ chút đi Ông đi vô ông lấy tiền Đây nè Mấy cái tờ ông lựa tôi còn cầm riêng đây nè Mà tôi chờ nãy giờ lâu rồi Không có thấy ông ra Vừa nói ông vừa đưa năm tờ giấy số Cho bác tâm coi Bác nhớ là là cái cái số đó là số đại thành phố. Một vé lúc đó là hai ngàn. Mà năm tợ là số 45 hết. Bác mới hỏi cái người đó ra làm sao. Ông bán giấy số, ông mới nói là cao cao ấm ớm, mặc cái áo sơ mi dài tai màu cà phê sữa với cái quần tay đen. Rồi, nghe tới đó là biết chuyện gì rồi. Bác mới trả giờ cười cười, chứ không có nói là vậy hết á. Chị nói, ờ, chú làm chung với con. Thôi để trả tiền cho ổng. Bác lấy ra 10.000 trả cho ổng. Rồi lấy năm tờ giấy số. Chứ không có nói gì thêm. Vậy đó mà tới chiều ổng bán giấy số, ổng học tóc không chạy là ổng kiếm. Mừng quýnh hết trân luôn. Hỏi chứ ông anh kia đâu rồi? Báo cho ổng biết đi, ổng trúng đặc biệt rồi. Lúc này bác mới biết là bác trúng số nữa đó. Rõ ràng là cái người mua là một hồn ma mà Rồi bây giờ không biết giải thích làm sao luôn Lúc này bắt móc năm tờ giấy số ra bắt dò lại, dò đi, dò lại, dò đi, dò lại Nó khớp thiệt Mỗi tờ 50 triệu, năm tờ là 250 triệu Trời đất ơi khỏi nói luôn một cơn mơ ập tới ngoài đời thực Thời điểm đó vàng 4-500 một chỉ 250 triệu là nó lớn tới cỡ nào Còn thực chứ nghe bác kể mình cũng thấy ham. <cười> Nhưng mà lúc này bác mới kêu với ông bán vé số là bây giờ bình tĩnh lại. Để con con nói cho ông nghe. Cái người mà hồi trưa kêu ông lại mua vé số á là một hồn ma thôi. Chứ ở đây chỉ có mình con thôi chứ không có ai nữa. Mới đầu ông tin đâu, ông tưởng đâu là nói vậy đặng cái ông kia hổng ông không... Cho lại ổng hay sao đó Nhưng mà Bác khẳng định là như vậy Rồi ổng cũng đem cái chuyện đó ông đi nói vòng vòng Thì nghe ổng tả cái người như vậy, vậy, vậy á, Là ai cũng nói Tại vì cái câu chuyện của bác Tâm ai cũng biết mà Ta nói thôi ổng ma thiệt rồi đó Cái ông đó hồi mới chết rồi Mấy tháng trước trước nè Tắp vô cái trại hàng Tàng Tâm nó mua hàng cho ổng đó Thì ổng có nói là Là ổng trả lại thì chắc giờ là ổng trả ơn chứ gì thì đại loại người ta bàn tán với nhau vậy. Ta nói là ông bán giấy số ổng sợ xanh mặt luôn ổng bỏ về một nước. Mấy bữa sau không có dám gặp tới kiếm bác Tâm để mà, mà cho bác hậu tạ luôn á. Tới nỗi mà bác Tâm phải đi kiếm ổng đặng cho ổng chút. Tại vì nhờ ông bán mấy tờ giấy số đó bắt mấy trúng mà. Cái cái thói lẽ thường lúc nào cũng vậy. Rồi cái uh, chừng đâu nửa tháng sau bác lại chim bao thấy ông Thiện. Bà trong mơ uh, bác vẫn biết ông Thiện này chết rồi nha Nhưng mà bác không hề sợ Ông Thiện mới nói là Ông cảm ơn bác Tâm Vì bác đã mua cái hàng đó để chôn cất ổng đàng hoàng Cái tiền trúng số đó là ông trả ơn cho bác Bác Tâm mới nói là chứ mua cái hàng không có bi nhiêu tiền Mà ông trả vậy là dư quá rồi Ông Thiện nói là so với năm tờ giấy số á, Thì tiền mua cái hàng đó không đáng bao nhiêu Nhưng mà trong cái thời khắc đó đó Thì cái lòng tốt của bác Tâm xứng đáng hơn cái số tiền đó nhiều Bữa đó ở đó có biết bao nhiêu người Giàu có, nghèo có Rồi giàu cỡ ông Hùng Có hàng sẵn luôn Cũng đâu có làm phước cho ông được cái hàng nữa đâu à, Bác Tâm lúc này mới thấy ông Thiện dẫn mặt một cái bộ đồ Y như lúc chết vậy đó Mình mẩy cũng ướt nhẹp hà Bác mới nói thôi để bác... Uh, Dùng cái tiền đó mua đồ tốt, đồ đốt xuống cho ông. Thiệt tình là cái vụ đốt đồ đốt với tiền vàng mã thì hồi từ khi ông mất tới giờ bác ổng cũng nhớ ra chứ không phải là ổng làm. Rồi bác nói để bác xây trong thị một cái mã đá cho nó đàng hoàng. Tại lúc chôn ổng là chôn mã đất. Ông cũng cười cười chứ không có nói gì hết. Thì sau đó bác Tâm cũng làm ngay bác tay vô làm đúng như những gì bác ứa với ông Thiện trong chim bao. Rồi. Khi mà có cái số tiền trúng như vậy đó, thì bác cũng đem chia cho mấy anh em đồng nghiệp trong xưởng mỗi người một ít, lấy hên. Rồi còn bị nhiều bác đem gửi cho vô ngân hàng, chứ chưa có tính làm cái gì hết á. Sau khi mà bác đốt đồ với lại làm mã đá trong ông thiện rồi, thì cái đêm sau đó lại nằm mơ thấy ông hiện về. Lần này ông mặc đồ mới rồi. Mình mẩy khô rang chứ không phải như hồi trước nữa. Ông chẳng bác tâm vậy nè Là Ông kêu chứ Ông Hùng mà có mượn tiền Thì tuyệt đối không được cho Ông thấy mày có tiền Ông hỏi mượn vậy thôi Chứ ông có tiền mà Rồi sao cái ông báo lỗ Ông mượn tiền làm ăn Rồi sao ông báo lỗ Ông kiếm cớ mà giật luôn Chứ không có trả đâu Rồi mày cũng nên đi cầu chỗ khác Kiếm cái gì đó làm đi Chứ đừng có ở đây Thấy mày có tiền là người ta sẽ khác Để kiếm cách chiếm đoạt Nghèo thì dễ sống chứ giàu nó khó sống lắm con Mình sống sao cũng bị người ta nói Nhưng mà tốt nhất là mình nên nghĩ cho mình trước đã Ở trong mơ thấy ông nói vậy Nhưng mà khi tỉnh lại bác mới nghĩ là Ông hổng giàu vậy Mấy trăm triệu đối với mình thì lớn Chứ đối với ông cũng đâu có là cái gì mắc gì ông lừa mình chi Ở đó cũng năm 6 năm trời rồi Ông cũng có cũng, cũng cứu giúp mình trong cái lúc mình cơ nhở Chứ có phải đối xử tệ gì đâu Đó, nhưng mà hai ngày sau Thì ông hùng ống tới mỗi mượn tiền thiệt Ông nói mượn tiền nhập thêm gỗ tốt ở Trên Tây Nguyên về Để đóng bàn ghế Thì lúc này bác mới nhớ tới lời ông thiện Và bác tin rồi Bác thẳng thừng nói là bác không cho mượn Bác cũng xin nghỉ việc luôn Để mà đi chỗ khác lập nghiệp Bác nói không cho một cái Là thái độ hổng khác liền Nhưng mà bác mặc kệ luôn Bác cũng có nói thêm là không phải là chỉ vì một cái giấc chim bao mà bác không tin tưởng ông Hùng, mà là còn một cái lý do khác nữa. Thì đúng là ông Hùng hồi trước giờ đối xử với bác không có tệ cho bác công việc, cho bác chỗ ở các thứ. Nhưng mà suy cho cùng thì nó cũng là cái quan hệ của ba có lại thôi. Bác cũng làm công, ăn lương cho ổng, chứ đâu phải là bác ở không đâu. Làm 5-6 năm trời nhưng mà chưa có tăng lương lần nào hết, bác cũng không có dám đòi gì hết. Thế nhưng rồi thêm một cái nữa là vậy trong cái việc kinh doanh Ông hùng không có trung thực lắm Thí dụ cái bàn cái ghế đi Thậm chí là cái hàng mà thuộc loại tốt cỡ nào đi nữa Ông cũng phải pha chút gỗ tạp vô Bàn ghế ông thì pha ít hơn Tại vì mấy cái này dễ bị phát hiện Còn như hàng thì ông pha gỗ tạp dữ lắm Tại vì chôn xuống đất rồi Thì ai mà biết đâu Bác nói một cái hàng loại tốt Là giá đắt khắp chục lần hàng loại thường nhưng mà gỗ pha tạp cũng 50% rồi. Hàng đó nó được làm kỹ hơn, trang trí họa tiết dịu hơn, nhìn nó đẹp, nhưng mà chất lượng thì không có bao nhiêu hết. Rồi thí dụ như người ta đi nhắc hàng đi, thì ai đâu mà trong cái cảnh bối rối tan gia da vậy ai đâu rảnh đi mà đi kiểm tra cái, cái gỗ của cái hàng. Nghe cái chỗ bán nói tốt là biết tốt thôi, phải không? Thì đó cũng là lý do mà bác ông có nói ra chính xác cái tên của ông Hùng. Ở đâu hay là sao hết á Tại vì bây giờ cái trại cưa của ông vẫn còn hoạt động Trại hàng cũng còn luôn Nhưng mà không có biết là làm ăn được Như hồi đó hay không thì bác không biết Thì bác sau đó đi tới một cái tỉnh khác Để lập nghiệp Bác mua một miếng đất Rồi cũng mở một cái sưởng mọc 6 năm trời bác ở xưởng của Hùng á, Thì cái thời gian rảnh là theo mấy anh thợ học nghề Cho nên là tới thời điểm đó Bác cũng cứng nghề lắm rồi Bác nhớ tới hình ảnh của ông Thiện chết Mà không có cái hàng để trôn Nhớ tới người mẹ nuôi năm xưa của mình Bác chạnh lòng Cho nên bác mở trại hồng Bác thuê thêm thợ về làm Hàng loại thường cho tới loại tốt Bác nói là bác luôn hứa với lòng là Cái nào ra cái đó Không có pha Không có ăn gian vô Rồi trong cái quá trình kinh doanh như vậy Bác có trích cho một cái khoản tiền Từ cái tiền lời Đây là một cái quỷ Để mà hãy gặp gia đình nào cơ khổ quá người ta qua đời thì bác tặng hàng cho người ta. Bác có quan niệm là gì? Là làm nghề bán quan tài á, thì nó giống như là ăn trên xác người chết rồi. Mình mà làm không có tâm thì mình mất đức. Bác muốn để đức lại cho con cháu của mình sau này. Bác cũng nói là bác kể ra câu chuyện như vậy thôi mọi người cứ nghe như một câu chuyện bình thường. Bác cũng không có nói địa chỉ của bác ở đâu. Nhiều khi người ta lại hiểu lầm nói bác quảng cáo cái trại cho cái trại hòm của mình thì điều đó là không nên. Chuyện bác làm thì bác biết là được rồi Không cần phải công khai ra làm chi Về phần ông Thiện á, Thì um, Hàng năm bác lấy cái ngày mà bác chim bao Thấy ổng á, Thấy ổng tới mua quan tài Làm ngày dỗ cho ổng Cũng về đó lấy cốt ổng về chôn ở phần đất nhà bác Thờ như thờ cha mình vậy Hàng ngày nhan khói đủ đầy Trời cũng quay trở trở về Cái chống xưa để mà lấy cốt Của người mẹ nuôi về chôn cất Xây mộ mã khang trang Thợ cũng rất trang trọng Tới bây giờ thì Gia đình con cái của bác đệ huệ lớn hết rồi Bác cũng trân trọng Cái cuộc sống hiện tại của mình dữ lắm Mặc dù là ngày trước Bác đã phát tâm Mua một cái hàng tặng cho ông Thiện trước Rồi được ổng trả ơn Nhưng mà lúc nào bác cũng mang ơn Và nhớ ơn ông Thiện hết Nếu không có ổng Thì có lẽ không có bác tâm của ngày hôm nay Còn về người mẹ nuôi Thì bác nói Bác không có muốn dùng cái chữ là bác coi bà như mẹ ruột Không với bác bà là mẹ ruột của bác à, Không có mẹ thì Bác đã chết từ lúc, đến lúc nào rồi Cho nên là bây giờ lớn tuổi rồi Nhưng mà hình ảnh trong đầu của bác Lúc nào cũng khắc ghi hình ảnh về mẹ Về ông Thiện Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của bác à, Một câu chuyện rất là hay phải không Cảm ơn Bác, bác Tâm đã gửi đến một câu chuyện mà Mà, mà cho chúng ta thấy ở đời Cứ sống tốt đi đã Trời xanh ác sẽ có an bài Cảm ơn bác Tâm vì một câu chuyện rất là hay Cảm ơn quý bà con Đã theo dõi Bây giờ như thường lệ Chúng ta Buống trà nói chuyện chơi à, đến tới bình luận đầu tiên Của Chương trình ngày hôm nay là bạn Hồng Vân Cả nhà mình theo truyện hoa ma của Nguyễn Huy 5 năm rồi Nhưng mà không hiểu lý do gì Huy đặt tên kinh là đất đồng Mà không phải đất ruộng, đất lạnh hay là đất sét Mong được câu trả lời Thì đó, mới đọc vô một cái là Thấy biết liền, biết lý do liền ha Đất đồng thì nghe nó, nó hay hơn chút xíu Nó có một cái tính văn, tính thơ trong đó hơn chút Còn chứ mà tôi đặt cái kinh đất ruộng Thì người ta tưởng đâu tôi mở đại lý bán núi giống <cười> Bà Ngọc Linh thì nói là thật sự mỗi lần nghe chuyện của ông Huy ấy, Là nhiều cảm xúc Vui có buồn khó Có khi nghe chuyện nhập tâm rồi ấm ướt khóc luôn Tại có nhiều chỗ giống hoàn cảnh của mình Thích nhất cái cảm giác mùa đông ngồi trong nhà Sửa lò ấm Uống ly cà phê sữa nóng Bên ngoài thì tiếc rơi nghe giọng của ông Huy mà nhớ nhà da diết. khán giả này ở phương xa ha. Thì đó cũng là một trong những cái mục tiêu khi mà làm cái này của Huy mà. Để đó để dành cho những bà con nào nếu mà đang ở quê thì lại cảm thấy mình ở trong đó, đi cuộc sống của mình đây. Nó đây rồi. Qua một cái góc nhìn mà nó nó nó nó, nó văn chương hơn. Rồi còn đối với những khán giả ở phương xa thì Ít nhiều gì trong một cái chuyện Một tiếng mấy, hai tiếng, ba tiếng gì đó Thì trong cái khoảng thời gian đó Cũng được trầm mình trong cái khung cảnh của quê hương mình Cảm ơn, cảm ơn các bạn Cảm ơn quý bà con Bạn Linh Nguyễn hỏi Quên Huy ở tỉnh nào à, Cũng có một đôi lần Huy đã trả lời rồi Ở à, Long An Nhưng mà nó là cái vùng Đồng Tháp 10 Nói đến đây thì chắc nhiều bà con Sẽ bị lầm tưởng Có rất nhiều bà con lầm tưởng dùng Đồng Tháp 10 Là của tỉnh Đồng Tháp Nhưng mà không phải Dùng Đồng Tháp 10 là một cái dùng trải dài rộng lớn nó về một cái vùng trũng Ngập nước rất là lâu Ngập nước thường xuyên Thì nó nó nằm trên địa phần của 3 tỉnh là... Nhưng mà nếu mà nói về Đồng Tháp 10 Thì 2 3 diện tích Đồng Tháp 10 Là thuộc Long An Thì Huy, nhà Huy Quê cũng Huy ở ngay cái vùng rúng Gọi là cái rúng của Đồng Tháp 10 luôn À, nó cũng giáp biên giới Campuchia luôn Ờm uhm... Vậy cho nên là tuổi thơ đã từng trải qua những cái thời khắc mà ngập nước. Những cái cái mùa lũ về kéo dài suốt mấy tháng trời. Bà con ở dưới đó không có được làm không có làm vườn được như những cái bà con ở vùng Tiền Giang bển Tre hay là Bình Long đâu, tại vì đất sét có một một năm sẽ có vài tháng nó bị ngập suốt. Mưa xuống rồi nước ngập trắng trời mà cái đồng ruộng ở dưới quê thì bà con biết cỏ bay thẳng cánh. Mà mỗi lần nước ngập như vậy thì mình sáng bước ra mình nhìn mình y như là mình đang ở giữa biển nha. Rồi những cái dịp mà có bão kéo tới á, trời ơi, mưa trắng trời. Chiếc xuồng thì trên chơi trong trên, nhà thì phải đóng sàn lên. Cứ chuẩn bị tới mùa nước lại, nhà phải lên một khúc gì đó, vài thước. Rồi hả, son nồi bay tứ tán những cái bạc mà đậy cửa nhà hồi đó cũng không có cửa được nữa. Mà làm cái bạc xong rồi sổ xuống có cái cây chặn ở dưới á. Nó bài nó bung, nó bài tứ tán cha phải lo đi gom đồ. Còn mẹ thì ráng giữ mình ở trong cái cái buồn. Nằm sáng dậy ra thì cơn bão đi qua rồi. Nhìn xuống dưới sàn cá lồng tông bơ vòng vòng. <cười> Một trong những cái kỷ niệm mà giờ có chết cũng đem theo. À, bạn Thư nói. Nghe Huy nhắc đến kênh Nguyễn Huy Vlog cũ. Mình lại buồn. Vì cái khoảng thời gian 2018 là cái khoảng thời gian đen tối của mình Vừa mắc nợ Vừa đổi chỗ ở Đổi công việc Lúc đó mình chỉ có cái điện thoại cũ là quý giá nhất thôi Thì trong cái lúc buồn như vậy Lước thấy chuyện của Huy Nghe sau một câu chuyện kể mà mình trút bỏ được nhiều gánh nặng Mình thấy lạc quan hơn Từ đó theo dõi kinh luôn Rồi có những khoảng thời gian mà kinh bị lỗi không thể phát được Mình buồn ngang lắm Mình sợ kinh không hoạt động nữa Nhưng bây giờ thấy kinh ngày càng phát triển Mình cũng mừng Gửi lời chúc đến cho anh em ekip Thì um, Cảm ơn bạn vì những một uh, Vì là, đã là một khán giả Đi với Nguyễn Huy rất là lâu Có rất nhiều bà con khán giả ở đây cũng như vậy Mà cuộc đời chúng ta mà à, Ai mà không có Những cái lúc tăng trọng như vậy Thì thật ra thì Sau này khi chúng ta đã vượt qua được rồi, khi mà quay nhìn lại thì mình đôi khi mình lại thấy nó ôi nó cũng không có gì. trời lỡ mà sao trong tương lai mình lại gặp những cái khó khăn như thế thì cái cảm mình đã nảy sinh ra được một cái phản xạ vô điều kiện với những cái cảm xúc mà tiêu cực ở thời điểm đó. Mình cảm thấy là mình sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Nói chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống của mình, luôn mạnh giỏi. Một khán giả tên mất niềm tin Hỏi um, Ngày nào cũng nghe chuyện ma của anh Huy Tết có được tặng lịch Tết không vậy? <cười> không có Tại vì biết ra không nhiều quá Khán giả nhiều quá Không có không có làm sao mà cho trọn vẹn đủ đầy được In ra một số lượng đi cho có người có người không Những người không có là lại buồn Thiệt nhiều lúc cũng muốn nghĩ làm cái gì đó để tặng cho bà con Nhưng mà không biết làm sao để cho nó trọn vẹn Thôi thì trước mắt Trong lúc mà chưa có nghĩ ra được cái gì để tặng cho bà con Thì mình cố gắng Mình Làm sao mình đừng có bỏ cử Mình phục vụ điều đặn Để cho bà con không có bị hụt những cái ngày nghe chuyện Tại vì rất nhiều bà con vừa làm việc vừa nghe chuyện mà Thì cho nên là trước mắt sẽ cố gắng để hoàn thành Để làm được tốt cái công việc đó trước đã Chị Hằng Nguyễn thì nói là Mình nghe chuyện của Nguyễn Huy Từ lúc mang thai cho tới bây giờ Bé cũng nghe riết Chồng mình nói Huy là cha đỡ đầu của bé luôn à, Bé nó ghiền tới mức đi chơi xa Cũng phải tải truyền sẵn để nghe Mình mà bắt trang khác là bé không chịu nghe Bây giờ bé 12 tuổi rồi Rất mong gặp được Huy Bé nói lớn lên Con cũng đọc truyện giống chú Huy <cười> Thì Nếu mà bé Bé 12 tuổi rồi thì nếu mà bé yêu thích Để trước tiên chỉ cứ tập cho bé Cái thói quen đọc sách Thì dù sau này à, Nếu mà không còn thích cái, cái cái làm giống chú Huy nữa Thì dù gì cái chuyện đọc sách nó cũng luôn sẽ tốt Cho tương lai của bé Với lại à, đọc sách để, để để làm gì Để hình thành nên một cái sự yêu thích nào đó Đối với cái cái văn chương Công việc của Huy thì làm nó liên quan tới văn, liên quan tới văn chương Thì thật ra làm công việc nào cũng vậy Chúng ta phải có một cái sự yêu thích Một cái sự đam mê đối với công việc đó Tại vì con người chúng ta mà đâu phải lúc nào Cũng tràn đầy năng lượng tích cực để mà À, lúc nào cũng vui tươi hay là Khỏe mạnh hay là vui Nhiều năng lượng để mà làm việc đâu Vậy thì cái niềm đam mê Cái niềm cái sở thích đó, Nó sẽ vực dậy chúng ta trong những cái lúc mà chúng ta chán nản để chúng ta có thể tiếp tục Làm việc và vượt qua được cái giai đoạn đó uhm, Bạn Trâm Lê nói Để em kể cho bà con Mình nghe cái chuyện này Không biết nên giận hay nên cười nữa em hồi năm 2004 nhà em có cái đám cưới. Hàng xóm có ông Chính Hiếu. Cái nhờ ông lại làm chủ hôn. Xong cái lễ gia tiên á, thì ổng mua hai tờ giấy số. Bữa sau cái bà bán lại nhà nói ổng trúng số rồi. Lúc đó sớm viện mượn giùm luôn. Mà số lúc đó là 2000 tờ. Rồi được tiền trúng số thì đâu đó khoảng tháng sau là ổng đi mở trại hòm. Chàng Đát ơi, Kể qua người lại không có từ ngữ nào nhẹ nhàng với ông Chính luôn. Người thì nói ông khùng. Cái bữa đó có ông 10 chắc ở trong xóm trong đi chợ ngang nhà. Ông Chính ông ngồi trong nhà uống nước trà. Thấy ông Mười cái ống mắt ông kêu. Ông nói, Ê Mười mày mở hàng tao cái không. <cười> Coi mày, đó, khúc này thì bà con biết rồi. Ông Mười không còn từ ngữ nào luôn để mà không xả cho ông Chính hết trơn Đây cũng là một cái câu chuyện có cái bối cảnh nó cũng giống giống như cái câu chuyện mà Huy vừa kể ở khúc đầu ha Nhưng mà ở một phiên bản khác Phiên bản câu chuyện về ông chính trất <cười> Rồi bạn Kháng lại nói Chào anh Huy, em tên Kháng 23 tuổi Mà hả em ghiền trà như ông già 80 vậy đó Tưởng có mình anh em ghiền ai ngờ nghe nói anh có bình trà Em cũng bất ngờ À, không biết anh uống trà gì có có giống em không. Hả? Thì à, anh uống trà Thái Nguyên, trà trà mà trà xanh trà lá của Thái Nguyên á. Trà này là Tổn, Hoàng Anh Tổn á gửi. Cứ à, khoảng mấy tháng cái nào đóng một thùng như vậy nó gửi xuống cho anh. À và anh đó là một trong những cái quà mà anh quý nhất. <cười> Mình nghiện trà và Tổn cũng nghiện trà, cho nên là Tổn biết cho nên là lúc nào cứ nó canh hết cái là nó đóng thùng gửi xuống. Nhiều khi nghe chuyện của anh mà em phải trong từng ngày Em cũng nghe mấy kênh khác Nhưng mà không thấy không hay bằng kênh này Anh kể như kiểu ngồi nói chuyện với nhau vậy đó Không có hù dọa hay làm quá như những kênh khác Em thì thích những cái loại chuyện nghe kể lại như vậy nè Hồi lúc chưa có kênh này em nghe bên đất đồng Thì cũng toàn lựa những cái chuyện mà thuộc dạng nghe kể lại đâu không hà Mà em nghe chuyện anh kể cũng 3 năm rồi Lấy vợ được 2 năm hỏi mới cưới vợ á. Em rủ vợ em nghe mà bản sợ, bản ngủ không được. Em mới đeo tai nghe, tiếc hết 8 cái luôn rồi. Tuy vợ em không nghe chuyện, nhưng mà em cũng lấy điện thoại. À, của vợ em em đăng ký kênh anh luôn rồi. Vừa nghe chuyện anh vừa chăm con. Con em được 1 tháng tuổi rồi. Tâm sự nhiêu đó thôi. em gửi chuyện về cho anh. Mong anh bình luận à, bình luận của em được anh tương tác. <cười> Cảm ơn em. Um, bình luận của em giống với như cũng có một số bạn làm anh nhớ lại. Một số bạn cũng nói là em đi làm trong công ty xong rồi cái uh, em lấy điện điện thoại. Mặc dù mấy người kia không nghe, em cũng lấy điện thoại em đăng ký hết trơn luôn. Um, anh chúc cho gia đình em luôn được khỏe mạnh. Chúc cho bé con của em mau lớn, ăn nhiều mau lớn. Rồi sau này thì học giỏi. Tới bạn trai em, bạn nói là em nghe anh từ năm 2017. Bây giờ mới dám comment luôn á. Nghe riết chuyện luôn á. Nghe bên đất đồng radio thì sợ, sợ thiệt. Mà ngủ ngon. Qua bên kinh những chuyện ly kỳ này thời lượng ngắn. Cái tối mới phải mở chú Lăng Nghiêm mới an tâm. À, anh cảm ơn chai em ha. Ông Mai nói. Ờm... Um, Mai nói là em rất là thích nghe chuyện của anh Huy lắm Lúc đầu em nghe chuyện ma của chú Ngạn Mà chú kể nghe sợ quá Sang kinh khác Rồi cái bất ngờ phát hiện kinh của anh Trời ơi mừng ghê luôn Có được một kinh miền Nam Đặc biệt là kể vì miền Tây thích quá trời luôn Em nghe anh rất lâu rồi mà không có đăng ký kinh Vì nghe một thời gian là Thấy cảm giác như có ai đó bên cạnh mình vậy Thế là em xa anh một thời gian Rồi đến khi ổn định lại em mới quay lại với anh. Sao hình như tôi nhận cái cái cái cái nghiệp quả rồi hay sao? Bình thường tôi đi hù người ta mà sao bữa nay người ta hù tôi dữ vậy cả <cười> um, từ từ, lấy lại bình tĩnh, lấy lại bình tĩnh. Mình là người um, đem cái cơn sợ đến cho người ta mà. M mình phải bững chắc. Um, Dũng, Dũng nói là Em là khán giả kênh anh được 4 năm rồi. Để kể cho anh và tất cả mọi người nghe là vậy nè. Số là gần đây em hay nghe chuyện của anh Huy. Rồi bắt bà vợ nhà nghe chung. với khi bà nghe xong cái bà mắc đi toilet. Mà bà không có dám xuống khỏi giường luôn. Bà sợ có con ma dưới gầm giường. Cái bà bắt em đi chung. Rồi từ dạo đó em có cái nghề phụ là canh ma cho bà đi toilet. <cười> Trời ơi Quỳ ơi mày báo quá rồi Quỳ ơi <cười> Bạn Khoa nói Biết kinh anh từ cha em Ngồi ăn cơm mà cha bắt chuyện Chở ma về nhà Ăn xong bữa cơm thì nghe mới được con khúc à Ai chịu nổi Vậy là mới kiếm nghe tiếp cho đã cái nư Vậy đó mà nghe cũng được 2 năm rồi Mà cái nư nó chưa có đã Còn cha em ở nhà đi làm cỏ Hay là đi làm ngoài giường á Thì dễ kiếm lắm đi gần tới chỗ nào mà nghe tiếng Anh Huy ấy. em chỉ có uh, chỉ cho cách tải sẵn trên YouTube ấy, Rồi nghe offline trời đi làm ngoài giường cứ để trong túi áo nghe vậy đó nghe xong hết chuyện rồi cha em còn nghe lại 23 lần <cười> đọc những cái được được những cái dòng như thế này còn nhiều bà con khác cũng có hoàn cảnh tương tự tôi đọc được những cái dòng như thế này thì tôi thấy vui lắm vui thật sự Mà tự giống như là ai bơm cho mình một liều thuốc tinh thần rất là lớn. Có nhiều lúc, um, um, cái này là Huy đã từng nghĩ rồi, nhớ biết rồi. Uh, hồi xưa lúc làm một thời gian, mình cũng máu làm những cái thể truyền, loại ma mới lạ. Uh, nó nặng đô hơn hay là nó, không phải nặng đô nữa mà là, kiểu như nó có tình tiết đồ nhiều hơn á, nó, nó, nó, nó bất ngờ hơn, nó hấp dẫn hơn. Nhưng rồi rồi thì tôi cũng nghĩ lại. Huy mới nhớ là vậy. Cha mẹ mình cũng là những người như vậy. Cũng là những người nông dân. Ông bà mình cũng vậy. cho họ cố gắng hết sức để họ nuôi cho mình ăn học. Mình tiếp cận với những tri thức thời đại mới. Công nghệ 4.0, 5.0. Rồi khi mình làm một cái gì đó mình cũng làm cho một thứ cho nó phù hợp với thời đại. Vậy thế thì mình đang... Cái công việc mà Huy đang làm... Là cái công việc mà đem đến món ăn giải trí tinh thần Cho Những bà con của mình Mà trong đó có cha, có mẹ, của ông bà ngoại Có Những bà Bà cô, bà dì, những người ở nông thôn Vậy thì nếu mà mình làm những cái gì Nó phức tạp quá thì làm sao họ hiểu được Vậy cho nên là Huy Luôn cố gắng duy trì những cái tập truyện Mà mang đầy hơi hướng quê hương Và đầy về hướng cuộc sống Những cái gì trong cuộc sống của ông bà mình hồi đó. Để cho họ hiểu được. Họ hình dung được. Thì họ mới thích. Mà họ thích thì mình mới có cơ hội tiếp tục phục vụ họ. Và cũng chính vì vậy mà cho nên Huy biết rồi. Ở thời điểm hiện tại. Và cũng như sau này. Những cái sản phẩm Huy làm ra. Là cũng sẽ dành để cho phục vụ những cái điều như vậy đó. À một lần nữa. Rất là mang ơn. Tấm thịnh tình của bà con Đã dành cho Nguyễn Huy Trong suốt thời gian vừa qua Cảm ơn ông bà, cảm ơn các ông bà à, Những người cha, người mẹ Những người chú, người thím Đã tạo nên Những cái Một cái lớp người hiện tại như Nguyễn Huy Để mà có Sức lực, có trí tuệ Để mà cống hiến cho cái cuộc sống này Góp phần làm cho cái quê hương của mình Nó một ngày một đẹp hơn Cảm ơn bà con rất nhiều Xin phép được đóng lại video ở đây. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.